các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhỏ vì mình giải thích cô muốn nói tôi không tuân thủ luật giao thông cho nên bị cô đụng vào là xứng đáng phải không không đợi cô nói xong tài xế taxi lởn tiếng át đi tiếng nói của cô cái kia kỳ thật tôi muốn nói quên đi người có biết cái xe này ông đây mới mua chưa được hai tháng cho người biết hôm nay nếu người không bồi thường hợp lý cho ông ông sẽ không tha lại xe đe dọa giang tình quân so với tân kéo đăng còn khủng bố hơn, làm cho cô vừa muốn cãi lại lập tức nuốt trở về. Cô bất lực nhìn mọi người xung quanh một lượt, người vào xem càng lúc càng nhiều, nhưng không có ai đứng ra giúp cô. Cô thật sự không phải cố ý, cô cũng rất muốn đem luật giao thông nói với vị đại ca này, nhưng cô chưa kịp mở miệng, tính anh ta đã át cô đi. Hơn nữa, trông anh ta thật đáng sợ, cẩn thận nhìn lên, trên anh ta còn có hình xăm hai con rồng. Lúc trước có thể anh ta là xã hội đen không chừng đã từng giết người. Không, có thể bây giờ anh ta vẫn là xã hội đen, trên xe có thể là một cái thi thể nào đó. Làm sao bây giờ? Cô nên làm gì bây giờ? Lén nhìn đồng hồ. Xong đời, cô còn có 5 phút nữa sẽ đến giờ đi làm, hôm nay nhất định cô sẽ đi muộn. Cô thật đáng thương chẳng những tính mạng gặp nguy hiểm mà còn có nguy cơ thất nghiệp. Ê, cô có nghe tôi nói không? Đủ đáng chết, tôi nói cho cô biết. Nếu hôm nay cô không bồi thường hợp lý cho tôi, đừng mong rời đi khỏi đây. Tài xế taxi liếc nhìn cô gái đang mất hồn. Không phải chứ, hắn tưởng nhân cơ hội này đòi trước tiền bồi thường sẽ không xui xẻo gặp phải một người ngốc đi. Anh muốn tôi bồi thường bao nhiêu tiền? Hơi động đậy cơ thể, cô ngược ngừng hỏi. Lái xe lập tức lộ ra nụ cười tham lam, dơ lên 10 ngón tay. 10 vạn khối. Cái gì? 10... 10 vạn khối? Giang tỉnh quân suýt nữa thì bị con số này dọa ngất Đại ca Xe của anh chỉ bị hỏng đèn trước Hơn nữa, hơn nữa Cô thật sự rất muốn nói về anh ta Sự việc ngoại ý muốn lần này không phải lỗi của cô Nhưng cô không có can đảm Bởi vì cô sợ sau khi mình nói xong Anh ta không khách khí mà đánh cô Hơn nữa cái gì Cẩn thận một chút nếu cô không chịu bồi thường Cẩn thận kết cục của cô Lái xe còn chưa nói xong Chợt nghe tiếng vỗ tay chuyển đến từ trong đám đông Vị tiên sinh này thật gan dạ sáng suốt, trước mặt mọi người đe dọa người bị hại, không sợ có người làm chứng. Hơn nữa, anh muốn vị tiểu thư này bồi thường 10 vạn là quá nhiều, dù sao sau này ăn cơm tủ cũng không tốn tiền. Tiếng nói mang theo sự đùa cợt truyền ra từ giữa đám đông. Mọi người đều quay lại nhìn, nhanh chóng sau đó trong đám đông vang lên tiếng hò hét của những cô gái. Ngay cả giang tỉnh quân ở hiện trường cũng thiếu chút nữa, không thể hô hấp. Trời ạ! Thật là một chàng trai trẻ tuổi, anh Tuấn. dáng người anh cao giáo, ngũ quan hoàn mỹ, đôi mắt đen sâu thẳm như hai hồ nước, đôi môi hơi nhếch lên, tạo thành đường cong quyển rũ, cái mũi cao ngất, tất cả toát lên một cỗ quỷ tộc ngạo khí. Anh mặc một bộ đồ tay đen màu kem, nổi bật giữa đám đông, những người đến xem cũng bởi vì anh mà xôn xao. Thua người chứ không thua trận, lái xe giống như muốn phô trương thanh thế, chừng mắt liếc anh một cái. Này! Ngươi có biết người đang nói chuyện với ai không? Tiêu Khải Phong nhún vai. Ngươi có biết người đang chất vấn ai không? Lái xe bị thái độ ngạ mạn của Tiêu Khải Phong làm cho lo sợ, sắc mặt thay đổi. Chàng trai trẻ tuổi này khiến cho người khác cảm thấy một loại cảm giác áp bức. Khi thế mạnh mẽ, không biết vì sao, lái xe cảm thấy địa vị của chàng trai này cũng không nhỏ. Nhưng trước mặt nhiều người xem như vậy, hắn có chết cũng không thử nhận mình đang sợ hãi. Đừng tưởng rằng nói vài câu có thể dọa ta Dù sao nữ nhân không có mắt đáng chết này tông hỏng xe ta Nếu cô ta không chịu bồi thường Từ hôm nay đừng mong rời khỏi đây Nhưng là Giang tỉnh quân vừa mợ miệng Đã bị đại Soái ca Nhìn không đơn giản kia giành đi trước một bước Chỉ thấy Tiêu Khải Phong Tao Nhã vươn tay phải Chỉ về biển báo giao thông nổi bật ở ven đường Căn cứ theo điều 4 luật giao thông Người tham gia giao thông Phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ Ô vạch, hiệu lệnh của người điều kiện giao thông, hợp tác với cảnh sát giao thông hoặc thanh tra giao thông, mà đường này là đường một chiều, có vẻ xem không hiểu biển báo giao thông. Mọi người đứng xem nghe vậy, đều hướng ánh mắt trách móc về phía tài xế taxi. tiêu Khải Phong thu tay về tiêu xài đút vào túi quần, tiếp tục nói. Luật giao thông điều 16 khoảng 3 quy định, người tham gia giao thông không tuân thủ biển báo giao thông. Ô vạch, tín hiệu đèn giao thông, lần đầu sẽ bị phạt 900 tệ, lần thứ hai là 1.800 tệ. Giang Tình Quân vụng trộm lít nhìn, đánh giá người đàn ông trì nghĩa thay nàng nói lý này, cô thật cảm động, thật ra cô cũng rất muốn nói những lời này với người tài xế kia, nhưng thấy anh ta hung dữ, cô không có can đảm. Bị mọi người chỉ trích lái xe không chịu nổi xấu hổ, trở nên nổi giận. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.